vi ha và trước khi đi vào nội dung của nó thì cho Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn comment được nhiều lợi yếu thích nhất ở trong tập trước đầu tiên là anh chàng sợ thứ hai là vi và thứ ba là quayb con ba bạn comment đầu tiên là Thiên Kim Quốc Khánh và Thuằng và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 nó mình đã để trên màn hình rồi. Không để các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua Pass hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link email, đường link Pest, đường link Facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ XS, đường link căn nhà an số 13, đường link TikTok cũng như là đường link được hộ Nguyễn tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghim mình dưới phần comment rồi ha. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Như Nguyễn vừa nói Trong email bạn biên tập soạn cho Nguyễn Thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện Rất là dài của em tên là Trinh Vi Em này thì đến từ Đà Lạt Và em có gửi cho Nguyễn Nguyễn những cái sự kiện Tâm linh do chính bản thân em là người trải qua Và cái sự kiện đầu tiên á Phải nói về một cái lần Khi mà nhóm bạn của em đi chơi Ở Phan Trang trong vòng 2 ngày 1 đêm ha Và đoàn thì gồm có 8 người và tụi em thuê hai cái Chung cư nằm ở trên tầng 10 hai phòng này là nằm ở cuối cùng của cái dãy đó luôn nha các bạn và mỗi phòng thì hai phòng ngủ. Và cái ngày mà tới Phan Rang đó, mọi em mấy em đi chơi này rất là bình thường không có cái chuyện gì xảy ra hết trơn. Và khi mà về lại chung cư vào buổi tối, chơi đánh bài đến tầm 12 giờ thì bắt đầu chia nhau ra về phòng để đi ngủ. Ở trong 8 người này, do là có ba cặp nên mỗi cặp một phòng, còn hai anh chị kia, một người tên là Thảo và một người tên là Huy ngủ trên ghế sofa ha. Thảo ngủ trong phòng và Huy thì ngủ trên ghế sofa. Và nằm một hồi lâu đó các bạn, thì hai, hai bạn cùng một cặp tên là bạn An với lại bạn Kiệt này nè. Thấy là cái chị Thảo đó, chị ngủ con mình tội quá với lại cái người tên Huy kia thì ngủ ngoài sofa. Cho nên quyết định là thôi bây giờ, hai người con gái sẽ ngủ chung với nhau trong phòng và hai người con trai ấy, ngủ chung với nhau trong phòng. Vậy cho nó vui với lại nó cũng tiện hơn đó. Về An với lại chị Thảo này nè. Nằm với nhau kiểu trằn trọc lắm các bạn hai chị em gái Xong mà cứ chuyện nọ sọ chuyện kia Nói qua nói lại hồi sau thì hai bạn Tầm cũng khuya khuya rồi Mới bắt đầu là đi ngủ ha. Tự nhiên lúc đó vừa mới chập mắt được chút xíu thôi Cái bắt đầu nghe cái tiếng lẹt sẹt lẹt sẹt lẹt sẹt Nó giống như là tiếng mà mình phủi lên cái áo mưa vậy đó các bạn Cái áo mưa dù á Sẹt lẹt sẹt lẹt sẹt Và lúc này hai người tỉnh dậy nhìn nhau Nghĩ đi nghĩ lại giờ này làm gì mà ai mà tạo ra cái âm thanh như vậy nữa Và nghi nghi, nghi là có cái chuyện xảy ra rồi Cho nên là thôi hai người này kệ luôn ha Coi như là không thấy gì hết Nhưng sau đó tiếp tục truyền đến tay của An với lại chị Thảo là cái tiếng nước chảy các bạn Đợi hoài mà cái tiếng nước chảy ra nó hổng ngưng Với lại con gái nữa nên là cũng sợ Lúc đầu thì An có gọi cho người yêu của mình là Huy Nhưng mà Huy không có nghe máy Cho nên là buộc lòng phải gọi cho một cái người tên là Hùng ha Ở trong cái căn mà Thảo với An với lại Kiệt với Huy nằm á Thì không có Hùng Hùng là nằm căn bên cạnh cùng phòng với lại người yêu của mình Và cái phòng còn lại của căn bên cạnh chính là phòng của cặp em Trinh Vi này nè Thì anh Hùng nghe thấy cái cuộc điện thoại như vậy Không biết có cái vụ gì xảy ra mà bên kia cái giọng nói nghe nó hốt hoảng quá Nên là anh mới lực đà lực được anh chạy qua anh coi Thì ngay khi kết thúc cái cuộc điện thoại đó các bạn Cái đèn trong cái căn phòng ngủ của An với lại Thảo á Bắt đầu là nó chớp nháy Chớp nháy Chớp nháy liên tục luôn Lúc đó là tắt đèn chính rồi Chỉ để lại cái đèn ngủ để mà nhìn thấy đường thôi Thì cái đèn ngủ đó Nó chớp tắt Chớp tắt Làm cho hai người này sợ quá trời sợ Nên là la rất là lớn ha Và lúc mà anh Hùng chạy qua được gõ cửa Thì phòng bên kia là Kiệt với lại Huy đó, nghe thấy âm thanh như vậy mới chạy ra mở cái cửa chính xong rồi lùa vô trong phòng của Thảo để mà coi chuyện gì. Nhưng mà khi này các bạn không có gõ cửa đâu nha mà lực cái tay khóa, do là hai đứa con gái ngủ chung với nhau ấy, nên là cũng khóa cái cửa trong lại rồi. Mà ngộ lắm, ở bên ngoài ấy, thì không có gõ cửa đâu, chỉ nắm cái tay nắm cửa các bạn giật lên giật xuống, giật lên giật xuống, nhưng mà ở bên trong lại nghe thấy tiếng gõ cửa cốc Hai người con gái trong sợ lắm Mới hỏi là ai vậy, ai vậy, ai vậy Tại sao mà, tại vì nghĩ lại đó Nếu như mà bạn của mình qua kiểu gì cũng phải kêu cửa đúng không Chứ làm sao mà tự nhiên gõ cửa một cách rất là ung dung vậy đó Cọc, cọc, cọc Mà không hề nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh nào hỏi Ví dụ như là An ơi, Thảo ơi, ở trong đó có cái chuyện gì vậy Có chuyện gì vậy, như nào, như nào Nhưng ở bên trong không hề nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào khác Ngoại trừ ba cái tiếng gõ cửa Khi này nè, mặc dù rất là sợ nhưng mà nghĩ lại cố thủ ở trong này kiểu gì cũng chết. Nên là lấy hết sức bình sinh, chạy ra ngoài mở cánh cửa thì thấy là mấy đứa con trai, mọi người đang đứng ở phía trước hết rồi. Tất cả lúc đó ở trong cái căn phòng ngủ số 1, mình làm gọi là cái căn chung cư số 1 đi ha, là có 6 người. Chỉ trừ 2 người còn lại là cặp của em Trinh Vi với lại người yêu của em là vẫn ở tại bên cái căn chung cư số 2 vì không có hay biết cái chuyện gì hết. Và lúc đầu á, hỏi An với Thảo là gặp cái vụ gì vậy Nhưng hai người này lúc đó còn sợ lắm các bạn Mặt mũi coi như tái xanh hết trơn rồi Phải ngồi ở ngoài phòng khách định thần Là muốn lúc lâu á Thì mới kể ra toàn bộ cái sự việc Và khi này 6 người quyết định là sẽ ngủ chung với nhau Ở trong cái căn chung cư số 1 luôn Và trong cái căn chung cư số 2 Chỉ còn có mỗi cặp của em Trinh Vi Và người yêu của em thôi Lúc đó do là hai người ngủ rất là say không hề hay biết gì hết. Và tới tầm độ em trên vía, tầm độ khoảng 3 giờ mấy gần 4 giờ, em giật mình. Em lỡ mở em ngồi dậy thì em thấy là người yêu của em đang ngồi ở trên giường mà nhìn ra cửa sổ. Tim em nó giật mình lắm. Em hỏi là "Ô anh, sao anh chưa ngủ đi tự nhiên mới giờ này mà anh ngồi đây anh nhìn ra ngoài làm gì vậy?" Và người yêu của em trả lời là Đâu có gì đâu Tại vì anh Anh giật mình vậy Anh trầm trọng Anh không ngủ lại được Nên anh ngồi anh ngắm ngoài trời thôi Chứ không có gì đâu Và thấy là người yêu của mình không ngủ Cho nên là em Trinh Vi Em cũng dậy Cùng với lại người yêu mình ha Và trên đường mà Lúc mà mọi người đi về Đà Lạt đó, các bạn Qua cái ngày thứ hai đó Đi về Đà Lạt đó Thì anh này anh mới kể ra câu chuyện Người yêu của em Trinh Vi Mới kể là bữa tối hôm đó Anh ngủ được 15 phút rồi Thì anh nằm mơ em Anh mơ thấy là ở ngoài cửa sổ có một cái bóng đen của một người nào đó đang đứng mà nhìn vô trong phòng ngủ của mình Mà thậm chí anh còn thấy là người ta nghe răng ra cười nữa Nên là anh đâu có dám ngủ đâu em Và anh còn nghe thấy tiếng nước chảy anh tưởng là cái phòng bên cạnh Nhưng mà lúc buổi sáng tụ tập mọi người lại mới biết là đúng cái khung giờ đó Là cái phòng bên là cái phòng của anh Hùng với lại người yêu của, của anh Hùng đó Là chạy qua bên cái căn phòng cái căn chung cư số 1 để ở với lại bốn người kia rồi Thì làm gì có ai vào cái khung giờ đó nữa đâu Mà lại nghe thấy tiếng nước chảy Lúc đó biết chắc chắn là ở trong phòng của mình có Cho nên là anh sợ lắm Cũng không có dám nói với em Trinh vi đâu Bị sợ là em này em nghĩ lung tung Và khi mà biết được câu chuyện ở các bạn Em Trinh Vy em ấy nhớ là, là lúc sáng tầm khoảng 5 giờ mấy đó Em có đi qua căn chung cư số 1 để em kiếm Thì vô tình là em gặp chị Thảo ha Thì lúc này chị Thảo chỉ kêu là em dậy rồi hả, đợi chị chút xíu đi, để chị ra ngoài chị đi ngắm bình minh biển với em. Và khi mà nhìn mặt của chị Thảo á, thấy mặt của chị xanh lè, xanh lét mà em đâu hiểu chuyện gì diễn ra đâu. Đến khi mà nghe mọi người kể lại, em nghĩ là mình trước là may mắn tại vì đi đoàn 8 người mà 7 người gặp hết trơn rồi. chỉ có một mình em là không gặp, nhưng chưa đâu các bạn, đừng có tưởng bỡ. Trong cái lúc mà đi về đó, khi này là trời nó cũng chập chọn cũng tối rồi ha, tầm khoảng 5 giờ chiều. Lái xe về lại Đà Lạt và lúc mà đi lên trên đèo xong phá tầm khoảng là 6 rưỡi tối rồi Chạy vừa lên đèo được đoạn thì em mới sực nhớ ra là mình quên cái giỏ sách chỗ cái quán nước đầu chân đèo cho nên quay lại lấy Và lúc mà đi lên á, em với người yêu là chạy cuối cùng của đoàn và chạy chậm lắm vì cũng sợ Chuyên gia là đi sau cái xe tải để mà cho nó có cái đèn lớn đó Vì đèo đó buổi tối không có đèn đâu, chỉ có mấy cây dạ quang ở bên đường thôi Và khi mà chạy được một đoạn rồi Hai người này nhìn thấy là 6 người còn lại trong đoàn đang đứng đợi Và mọi người kêu là sao mà chạy chậm dữ vậy Thôi bây giờ chia ra đi Em Vi sẽ đi chung với chị Thảo chở ha Còn anh người yêu của em sẽ do anh Huy chở Và khi mà em ngồi sau xe chị Thảo các bạn Lúc này vì tự nhiên có một cái cảm giác vừa lo lắng mà nó vừa bồn chồn nó khó tả làm sao Cho nên là em ấy ngồi em vừa niệm Phật em cầu khấn cho đi đường bình an tự dưng Đang đi các bạn, em nhìn phía tay trái của bên cái đường của em, á, tức là phía bên kia chiều ha Em nhìn thấy có nguyên một cái bóng đen, nhưng mà khi càng chạy gần lại nhìn kỹ á, Đây không phải là bóng của một người nào hết các bạn, mà chính là bóng của một cái vong luôn Bởi vì cái đầu á, nó không phải là một cái gương mặt giống như người ta, mà là một cái hộp sọ các bạn Và ở dưới, á, mặc cái áo đỏ caro sọc trắng bị rách máu me quá trời luôn, đang ngồi ở bên vệ đường Em nghĩ mình nhìn nhầm là có thể là bữa tối do không có đèn nữa mắc quán gà. Nhưng mà lúc xe chạy tới các bạn gừng tới chỉ cách đâu khoảng 5-10 mét thôi. Thì thấy là cái vong đó các bạn nó đứng dậy từ bên vệ đường xong rồi lao thẳng ra giữa đường luôn. Giống như là cái vong này đang tái hiện lại cái cảnh ngày xưa khi mà người ta một là tự tử còn hai là bị tai nạn ở trên đèo sông Pha này như nằm. Thật sự là cái cảnh đó nó chỉ thoáng qua tầm có khoảng tầm 10 giây thôi Nhưng mà em đứng tim muốn xỉu ngay tại chỗ vì nó ám ảnh lắm các bạn Và may mắn là em ngồi sau xe chứ lỡ mà em lái xe nha thì chắc chắn là bị tai nạn ở chỗ đó ra Và lúc đó khỏi phải nói Em chỉ biết ngồi sau tụng kinh niệm vật mà em tứ để em muốn khóc luôn á Nhưng mà khóc không được Và đây là cái chuyến đi đáng nhớ nhất cuộc đời của em Trinh Viên Và đó là kết thúc cái sự kiện đầu tiên Qua đến sự kiện thứ hai Sự kiện này diễn ra khi mà em trinh vi 18 tuổi Em kể là buổi tối hôm đó Em có đi qua nhà của bạn mình chơi Tầm khoảng 8 rưỡi Nhưng mà đường nó vắng lắm Nên là em nhìn thấy cũng hơi sợ sợ Và hôm đó về khoảng mấy ngày Tối nào các bạn em ngủ cũng bị bóng đè ở trên Có những hôm tỉnh dậy nha Em nhìn không thấy ai xung quanh hết nhưng mà cơ thể của em cứng coi như không có cử động được gì hết nhưng có những hôm. Lúc mà em tỉnh dậy giữa đêm á, rõ ràng em thấy có một cái bóng đen đứng ở dưới chân giường của em luôn và có hôm nữa. Thì em cảm giác là cái bóng nó đè lên trên người của em giống như là muốn hiếp dâm em vậy đó các bạn. Và ngay cái buổi sáng ngày hôm sau là em cảm giác cơ thể của mình coi như nó rã rời vì nó mệt, kinh củng mệt. Và thậm chí nó còn có vô số những cái vết bầm. Biết là mình bị bóng đè và nhớ lời của ông bà xưa ta kêu á Mỗi lần bị như vậy chỉ cần để dao với lề tỏi ở dưới cái gói nằm các bạn thì nó sẽ hết Em cũng làm theo Nhưng không, vẫn bị và càng ngày cái tình trạng đó, nó càng tệ hơn Cứ tầm 6 giờ tối Là em thẩm thờ các bạn, giống như người mất hồn vậy đó Đi đường thì tâm trí ai dẫn lối cứ chạy về cái phía đường lên mộ Và có một lần ha Em đi với bạn em Thường á, là em sẽ chở Tự nhiên hôm đó Bạn em ngồi sau xe thấy lạ lắm Giống như là trên cái con đường này nè Hình như là cái xe nào đi đường Cũng muốn tông vô cái xe của tụi em vậy Và cảm giác được cái chuyện lạ rồi Đây là thôi Bạn em kêu á mày xuống đi để tao chở cho Và lái được một xíu nữa Không biết cái người bạn kia nghĩ cái gì Thì lại kêu với em Vi Vi Thôi giờ mình đi chùa đi ha Mình đi chùa đi Vừa chở em đi tới khúc chùa thì lúc đó khoảng tầm 60rưỡi tối chùa đang trong cái, cái cái cái cái cái kỳ kinh đó các bạn đang đọc kinh ha và không biết làm sao khi mà em đi nghe những cái tiếng tụng kinh thì em rất là sợ đầu óc khó chịu nó ám ảnh bồn chồn mát ói mà nó mệt mỏi kinh khủng lắm cả và trong cái giai đoạn này nè thứ nhất là cái sức khỏe vật lý của em không tốt thứ hai nữa là Kiểu về tinh thần á, là em hay bị ám ảnh ngủ đâu được đâu, đêm nào cũng bị bóng đè ở trên mà Và thứ ba nữa là em với người yêu của em lục đục cãi nhau từ sáng đến chiều Và có lần người yêu của em nhắn tin rủ á, là đi xem phim đi Tại vì dạo này hai đứa cãi nhau hoài à, nên là có một cái chuyện như vậy để mà hàng gắn lại đó Thì tới ngày đó, cái anh này ảnh lại không có đi được do là anh bận đi sinh nhật bạn rồi Và trên đường về thì anh gặp tai nạn gãy tay gãy chân Và em thấy rất là lo cho nên là em kể cho ba mẹ của mình nghe Không biết sao mà xui dữ vậy trời Ba của em nghe xong thì kêu á Chắc con này ngáo đá rồi Tưởng tượng lum la chứ làm gì có chuyện gì đâu Nhưng mà mẹ em phụ nữ á Người ta hay lo cho nên là người ta đi coi thầy các bạn Thì tới cái ông thầy đó Ông thầy ông mới kêu là Ngày xưa mẹ của em có xảy thai hai đứa Và do là hai cái linh hồn này nè các bạn Chưa được sinh ra mà em vi này lại Cũng được ba mẹ mình kiểu cưng chiều Rồi được lớn lên đồ này kia các kiểu Cho nên là hai vong đó ganh tị Đi theo phá Và thầy có đưa cho mẹ em một cái vòng tay Phật Đeo và dặn á, là ngày 16 Ông nào cũng phải cúng rồi chỉ cho cái cách Trì chú rồi đọc kinh nữa Và quả nhiên gặp được ông thầy này ha. Sau lần đó thì em cũng Không có còn bị những cái hiện tượng tâm linh gì Tuy nhiên là em cũng Không có dám đi đêm luôn Và có một điều chắc chắn là em thầy nói đúng Thứ nhất là giải quyết được cái câu chuyện Bóng đè cũng như là em không có còn nhìn thấy Cái gì nữa Và cái điều thứ hai là có một lần á, Khi mà mẹ em đi mua đồ cúng thì không biết ai Xui đất trời xuống đất khiến xa đó các bạn Cô mua toàn là đồ cho con gái mà Giống như là kiểu mua sữa dâu nè, Mua kẹo dâu nè Nói chung là cùng một loại toàn là dâu thôi Và cái lúc thấp nhang á, Thì ba cái nhang nó đều cong vòng hết trơn Và kết thúc cái sự kiện thứ hai Qua đến cái sự kiện thứ ba Và đây là cái sự kiện nó có ảnh hưởng trực tiếp đến em về những cái câu chuyện tâm linh sau này Và nó chính là cái nguồn cơm luôn các bạn Và em tự nhận định đây là cái quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của mình Lúc đầu á Thì em này em làm công việc văn phòng Nhưng mà nói sơ quan xíu kiểu văn phòng này là dạng văn phòng cày game app á Một ngày làm 4 tiếng và trả lương là 16.000 một tiếng á Em làm ở cái văn phòng đó và có quen một cái anh đồng nghiệp khoảng 2 tháng Khi này thì em tầm khoảng 18, 19 tuổi hơn rồi các bạn Em cũng nghỉ học rồi Tại vì điều kiện gia đình em năm đó nó tuột dốc, nó khó khăn lắm cả Mà các bạn tưởng tượng đi, công việc này chỉ có 64 ngàn thiền sao mà đủ sống được Cho nên là em xin đi làm phục vụ nhiều chỗ nhưng không ai nhận hết các bạn Tuy nhiên được cái trong cái thời điểm đó Lúc mà em vừa mới giảm cân xong á Nên là ai cũng kêu em là mày đẹp quá Mày dễ thương quá Xong mày đúng lý ra thì chuyện cũng chưa có gì đâu Cho đến một cái hôm em đi thử việc ha Thì em bị đuổi Em cảm giác là cái cuộc sống á Mức lương bây giờ chỉ có 64 ngàn ngày thôi Nó quá là khó khăn đi Cuộc sống nghèo khổ mà sinh việc thì không được Kiểu nó bế tắc á các bạn Cho nên em quyết định là em đi thỉnh bùa Và cái bùa ở đây cụ thể là bùa mắt Bùa mẹ ngoắt của Thái Lan ha Lúc đó cái người yêu của em tên là Bảo Quen nhau cũng không hợp về tài chính Và cả hai cũng không hợp tính hợp tình Nói chuyện thì hay cãi lộn nhau ngoài à Cho nên là tụi em quyết định chia tay Và cái ngày mà em tỉnh bùa về các bạn, Tối hôm đó em có đi chơi Với một cái người khác Và em cũng không ngại chia sẻ trong email Là người đó lớn hơn em một con giáp Và rồi cuộc đời em từ đen Giống như em mô tả lại là đen dưới đáy Mà đi lên hẳn luôn các bạn Cái người này nè Cưng chiều em giữ lắm nha, cho em tiền xài nè, rồi em bắt đầu chân diện, rồi em bắt đầu kiểu quay vào những cái cuộc chơi hơn. Và khi mà dùng bùa này á, thì có một cái cấm kỵ là cái luật bất thành văn các bạn là không được ăn thịt chó và không có được bước qua cái xào đồ. Từ một người xui xẻo, thỉnh bùa về xong, em luôn luôn gặp cái vận may, em có một cái sự thay đổi 180 độ mà hầu như là những cái người bạn của em á. Những người quen biết em là bất ngờ vô cùng luôn Không biết sao con này mà nó đổi đời dữ gì ta Tuy nhiên Như Nguyễn đã kể trong rất là nhiều những cái câu chuyện rồi các bạn Nó chỉ tồn tại võng vẹn được có 6 tháng thôi Thì em bắt đầu thấy là cái người đó Người yêu của em á, Hết cưng chiều em Chia tay em Và rồi tiếp theo Là bị bùa quật các bạn Em làm bao nhiêu tiền Đi đầu cũng hết Gặp xui xẻo Té xe Tai nạn Bệnh tật Coi như truyền miên luôn Ban ngày làm nhiều khoảng 12 đến 14 tiếng Nhưng đêm về ngủ là mơ Mơ thấy nhiều bóng đen oan hồn tới tiệm mình Dù là bật đèn hay ngủ trưa Cứ chợt mắt là em thấy tới độ Là em suy sụp tinh thần Và người ta nói là dùng bùa Là vây mượn cái phước lọc của tương lai Sau này sẽ hết phước hết lọc Thì lúc đó chính là cái lúc Mà mình bị quật lại ha các bạn Nhưng mà cái câu chuyện dùng bùa dùng ngải này chưa xong nào. Nó còn để lại một cái Gọi là một cái tai hại Cụ thể hơn là cái biến cố mà sau này Nguyễn sẽ kể nè. Vào tháng 6 của năm 2022, em có đổi công việc của mình từ làm pha chế sang thu ngân của một cái quán ăn do sự sắp xếp của người chủ ha. Cái quán ăn này là một cái quán bò ở trên Đà Lạt các bạn. Và lý do vì sao lại có sự điều chuyển như này, do là cái quán bò đó cùng với lại cái quán cà phê mà em làm thì nó cùng một cái người chủ. Và lúc làm thì tầm đâu khoảng một tuần á. Có một cái người lúc đó là bếp trưởng ha. Tên là Anh Trọng. Anh Trọng này là cháu của chủ quán. Bắt đầu là lưng la lại để mà tán tỉnh MV này. Và khoảng độ một tháng trời sau thì hai người chính thức quen nhau. Và trong cái lúc đó các bạn, MV có hai để ý là nhà hàng này có hai thái cực ngộ lắm. Lúc mà khách kiểu đông thì nhân viên lục đục. Nói xấu, ganh tị này kia, các kiểu nói chung là lục đục nội bộ. Nhưng khi mà nhân viên ok, hòa thuận với nhau, Thì không có khách Và tất cả những cái người làm việc ở chỗ này ai cũng bệnh Và bản thân em vì là bị nặng nhất Thường xuyên cảm sốt mà em uống thuốc mãi Nhưng không khỏi là không khỏi Và chuyện tâm linh bắt đầu diễn ra Và một cái ngày ở cuối tháng Em phải ở lại làm báo cáo có mình thôi Bản thân em thì cũng sợ chứ Nhưng mà bắt buộc gửi gấp Nên là em cũng tự trấn an bản thân mình thôi Cố làm cho nhanh đi Khi mà gần 12 giờ kém các bạn Em đang làm bình thường thì nghe thấy tiếng ở dưới cái tủ á Giống như là cái bàn mình ngồi vậy phải không Thì ở dưới nó sẽ có một cái hộp Có mấy cái tủ nhỏ nhỏ ở dưới á Thì em thấy có cái tiếng sột xoạt sột xoạt Nghĩ trong bụng chắc là con dáng thôi Nên em mặc kệ nhưng được một lúc Thì em lại nghe tiếp cái âm thanh phát ra từ dưới bếp Nhưng em vẫn chưa nghĩ chuyện ma gì đâu nha Em chắc là bác bảo vệ Bác ở lại trượt nên bác đói bác ăn mì lúc khuya đó Nhưng mà không các bạn Nó hoàn toàn khác với những cái gì em suy nghĩ Lý do là em nghe thấy có tiếng một cái người phụ nữ gọi em từ bên dưới nhà bếp Vì ơi Vì ơi Vì ơi Vì ơi Và ngay khi này Cái điện thoại hotline các bạn nó có một cái chế độ thông báo theo giờ ha Nó vang lên một cái tiếng chuông và khi em nhìn vào Điểm đúng 12 giờ đêm luôn Khỏi phải nói mặt mũi tái xanh ở trơn rồi Lực đực tắt máy để mà chạy về Và qua ngày mai á các bạn Chưa xong đâu còn nhiều chuyện lắm nha Qua ngày mai á Lúc mà em nằm nghỉ ở chỗ khu vực nhân viên hay nằm Ở chỗ đó nó có một cái kệ trong quán cà phê Và ở trong cái quán bò này Nó đều có khu vực dành riêng cho nhân viên nằm nghỉ Hoặc là ở lại qua đêm Em nằm đó tầm khoảng 5 giờ chiều Thì em bị bóng đè các bạn Dù lúc đó quán rất là đông Nhưng mà em không tài nào em tỉnh dậy nổi luôn May đó, là con bé nhân viên vô kiêu Thì em mới tỉnh dậy được Và rồi sau đó khi mà em đi cầu thang Từ ở trên đi xuống dưới bếp các bạn Em bị ai đó kéo chân mình ngã Nhưng lúc mà quan sát lại Thì không thấy ai đứng gần khu vực đó hết Mà bán nãy rõ ràng cảm giác Không phải là em vấp cái gì đâu Vì trên cái cầu thang làm gì có cái gì Em rõ ràng cảm thấy được là có ai đó Thò tay nắm đôi chân của mình Và cố tình làm cho em ngã như vậy Và khi mà kể ra câu chuyện Tâm Linh ở đây, có một cái chị rửa chén các bạn, chị này cũng làm lâu năm rồi thì chị nói Chắc là do những cái vong khuất mạch khuất mặt, người ta đói nên là ta gẹo em vậy thôi Và sau đó em cũng có mua đồ về để cúng cho những cái vong ở chỗ này ha Và em hứa là sẽ cúng cơm mỗi ngày nữa Thì tình hình buôn bán các bạn nó bắt đầu nó cải thiện quán rất là đông luôn Nhưng chỉ được có 2 ngày thôi, đến cái hôm thứ ba đó Quán vắng lắm, làm cách nào cũng không đông được Cúng kiến cỡ nào cũng không có lấy một móng khách Và đến cái ngày thứ tư Em cúng thử để mà coi sao Không biết là ngày hôm nay là có khác so với cái ngày hôm qua không Thì trong lúc mà em nằm em gục mặt xuống bàn Để em nghỉ ngơi ngay tại chỗ các bạn Thì em bị kéo chân Em bị kéo chân mà giật ngược Cho nên là em sợ quá Em mới la làng la sớm Nên xong em bỏ vào trong bếp gặp người yêu của mình Thì em mới nói chuyện với anh Trọng á Hai người quyết định là đi coi bói Và tới được một cái địa chỉ do anh Trọng anh giới thiệu ha. Cái người thầy bói đó kêu á. Cái quán này có vong đó nghe. Nhưng mà người ta cũng hiền thôi. Do em nhạy cảm về vấn đề tâm linh cho nên là gặp như vậy. Nếu như biết cúng á, là làm ăn lên lắm đó ngàn Sau đó em có kể là đúng. Khi mà em kể câu chuyện này ra cho cái chị rửa chén làm chung đó Thì chị cũng kêu em cúng Em cũng cúng thiệt Nhưng mà không biết sao được có 2 ngày à Mà qua tới ngày thứ 3 nó lại ế mà Xong người ta còn hù em Người ta còn giật chân em nữa Thì cái bà thầy bà mới soi ra Lý do em bị quỡ các bạn Là vì cơm vừa nấu xong Em không cúng liền Mà em chờ cho tới lượt em ăn em mới cúng Như vậy Thì có những cái người sống người ta ăn trước rồi Cho nên những cái người âm họ không thích Lúc nghe câu đó Em nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui Thì câu chuyện nó cũng chỉ rất là đơn giản thôi Nó không có gì phải quá nghiêm trọng hết trơn Cho nên là em rất là an tâm Đi về quán bò làm việc như bình thường Nhưng có một cái điểm Em để ý là cơ thể em cứ mệt hoài Em uống thuốc kiểu gì cũng không khỏi hết trơn Và bắt đầu Sau khi mà em đi xem cái bà thầy bỏ ra về Những cái câu chuyện tâm linh nó xảy ra Còn ghê hơn những cái ngày đầu tiên nè các bạn Cụ thể trong một cái lần Lúc đó em ngủ trưa nha Em mơ, vẫn là cái quán mình đang làm nhưng nó bị cháy các bạn Lửa coi như là bốc lên ngùng ngục ngùng ngục mà khói đen tỏa nghi ngút luôn Thậm chí là ở trên cái vách tường á Nó nứt ra và em nhìn thấy ở ngay chỗ đó giữa cái làn khói đen như vậy Nó có một cái bàn thờ mà em nhìn được hình người ở trên cái bàn thờ là ai Mỗi ngày một ít Ngày nào từ khi mà đi câu bói bà thầy nó về á Là mỗi ngày em mơ Mơ độ đâu tầm 15-20 phút gì đó Cái giấc mơ đầu tiên thấy cái quán bị cháy Cái giấc mơ ngày thứ hai đó Thì em thấy là căn nhà này Có ba người Hai vợ chồng đang vui vẻ nấu ăn Thì sơ suất làm cháy nhà Và có một cái ông cụ Chắc là người bố của hai vợ chồng á Hô hoáng lên và rồi mọi thứ cháy đen hết trơn Mơ như vậy Mặc dù thời gian rất là ngắn Nhưng mà em cảm giác rất là mệt Tuy nhiên Đổi lại lúc nào quán xá nó cũng rất là đông ha Đông nghịch, nghịch nghịch mà làm không sể luôn á Mỗi lần ngủ trưa Em biết đây chuyện tâm linh rồi Nên là em tâm niệm á, Là bây giờ cái chuyện làm ăn Thời điểm đó thì em cũng được cất nhắc lên quản lý nè, Cho nên cái chuyện danh số á, các bạn Nó bị ảnh hưởng trực tiếp anh em luôn Em hãy khấn vái với những cái vong khuất mặt Quốc mày Ở chỗ này á, Là bây giờ có muốn nói gì Hay là muốn con cúng gì á, Thì nói con biết đi Chứ đừng ngủ coi mà con sợ lắm Nhưng mà không chỉ em gặp đâu các bạn Sau đó nhân viên của em cũng gặp luôn Có đứa ngủ trưa á, Thì nghe tiếng em vi này kia ở ngoài cửa sổ Ê Ê Ê, dậy, dậy Nhưng tỉnh thì không thấy ai Không thấy MV này đâu hết trơn Có đứa thì bị bóng đè Và bản thân người yêu em á, làm ở tại bếp Ở lại lâu lâu các bạn Cũng thấy có những cái bóng đen Trong cái lúc mà tờ mờ sáng Ông dạy ông đi nói cái nước lẩu Cái chị dọn vệ sinh nó cũng nhìn thấy bóng đen nhưng mà bóng của người nam ở trong cái toilet nam nha các bạn. Mà không phải buổi tối mới gặp đâu nha. Thậm chí là buổi trưa nè hoặc là những cái lúc mà 7-8 giờ tối khách rất là đông cũng gặp. Nói chung nhiều cái góc khuất vắng và ít người á thường xuyên nhìn thấy những cái bóng đen, bóng trắng lướt qua lướt lại rất là nhanh. Bông này á, mà kêu là vong miền thì cũng hơi lạ tại vì chính xác rất là dữ luôn các bạn hiện hình lên như vậy mà. Và có một lần, một cái cô bé tên là Nhi, nhân viên cấp dưới của em Vi này nè, đang ngủ trưa thì bị bóng đè và lúc trước khi con bé bị đè đó, nó kể lại với Vi nghe là em nghe chính xác có giọng của một người đàn ông trung niên, không phải trung niên nữa mà cũng hơi lớn tuổi rồi chị. Nhưng mà trong cái lúc tờ mờ mờ mờ, em đoán là như vậy, người ta nói vào cái lỗ tai của em kêu á, là con có đồng ý không? Em chưa kịp trả lời gì hết ngay lập tức đè thẳng lên trên người của em Nhi. Và em la làng la sớm la tán loạn lên. Và Vy đứng ngoài nghe như vậy thấy cho nên là có chạy vào trong kia con bé nhân viên của mình thức và khi mà biết được câu chuyện đó rồi thì qua hôm sau. Em Vy này chủ động ngủ chung với bé đó luôn, Bừa nằm xuống y như rằng lẹ gặp thiệt các bạn. Em thấy cái người đàn ông ở trong cái giấc mơ đó Chính là cái người đàn ông hôm qua Mà theo như là cái lời nói của em Em, em Nhi em kêu Đây là người đàn ông trung niên trở lên già lắm rồi Quả nhiên Cái người này á các bạn Em Vy em nhìn thấy rõ mặt tầm khoảng 65 tuổi đeo kính à. Em ấy nói trong giấc mơ á Là ông ơi Ông cho con thấy thôi Chứ ông đừng để mấy đứa nhân viên thấy tội nghiệp nó lắm nha ông Thì cái ông già đó Ông ấy trả lời lại Là ở đây đông lắm con ơi Ta thấy con hiền, hợp cho nên là cho con thấy. Chứ mấy đứa trước đó, nó đuổi ta đi hoài, à ta đói lắm. Lúc chết đó, ta nóng lắm. Ở đây đông người lắm, ta sợ lắm. Vừa nói dứt lời các bạn, lập tức cái hình dáng của ông già 65 tuổi tự nhiên biến thành một cái xác chết. Coi như là máu me trước mặt của em V như vậy. Và ngay khi này em tỉnh dậy. Tỉnh dậy trong cái thực tại và quá là sợ đi Lần đầu tiên nhìn thấy một cái xác chết á Cho nên là em la um sùm hết trơn Và mọi người á Kiểu bu vào hỏi em là có cái chuyện gì Nhưng em không trả lời được Chỉ khóc bù lu bù la lên vì quá là sợ đi Và về phần cơ thể của em khỏi phải nói rồi Lúc này là xanh xám Không còn chút sức lực nào hết Tuy nhiên vì cái áp lực công việc Thời điểm đó đó Em còn được thưởng KPI danh số nữa Kiểu là bây giờ quán đông thì mọi người sẽ được thưởng kiểu vậy đó Cho nên là vì công việc em vẫn tiếp tục ở lại làm. Hôm nào ở mà bắt em phải làm báo cáo đó thì sẽ có người yêu của em tên là Trọng và cái anh tên là Tuấn. Anh Tuấn này ngày xưa làm quản lý nhưng mà sau đó thì chuyển vào trong bếp để mà làm chung với anh Trọng. Ba người chơi rất là thân với nhau. Thì mỗi lần mà em làm báo cáo khuya thì sẽ có hai anh này ở lại cho em đỡ sợ. Tuy nhiên những cái lúc như vậy các bạn, ngồi ba người, hai người kia không thấy dù chỉ là một tích tắc. Dù chỉ là một cái bóng đen nhỏ thôi Nhưng em thì cứ thấy lướt qua lướt lại Ở trước mặt trong những cái góc khuất Đỉnh điểm Có cái hôm đó các bạn Em gặp rất là nhiều chuyện áp lực Chủ chửi nè Mà cái anh Trọng á, người yêu em á, thì hổng binh đâu Cũng hồ theo chủ để mà chửi luôn Em làm việc quần quật quần quật Từ 10 giờ sáng đến 3 giờ sáng nha Có nghĩa là thông một phát 17 tiếng đồng hồ Em mệt lắm Với lại em không có dám về Cho nên là đành ngủ lại ngay tại quán cùng với người yêu Vừa nằm xuống Người yêu em á Ông Trọng đó Ông say dứt lắm các bạn Ông say ngủ như chết này, do là Do là trước đó Ông có nhậu rồi Và em cứ nằm kế bên Co ro ôm chặt người yêu của mình Vừa nhắm mắt Lập tức em thấy liền nha Khung cảnh xung quanh em nhìn Giống như dạng Nhìn bằng con mắt thứ ba các bạn Khung cảnh xung quanh em á Vẫn là trong căn phòng đó Nhưng Có rất là nhiều Những cái vong hồn Đi qua đi lại Lướt tới lướt lui Xong á Em còn thấy có một cái bóng trắng của một người nào đó đang đứng ở dưới chân giường của em. Mà không hiểu sao lúc đó em lại có một cái suy nghĩ nha. Do em quá mệt rồi. Trong thực tại đúng là em mệt thiệt các bạn. Do cơ thể vật lý nè và do tinh thần hành hạ nữa. Nên em có nghĩ trong đầu là con ở quán này mệt mỏi quá. Không mấy là đưa con đi luôn được không. Có nghĩa là em muốn những cái vong hồn này bắt em đi theo các bạn. Và nghĩ xong câu đó. Em từ nằm co ro tự nhiên em nằm thẳng Em chấp tay để trên bụng giống như cái tư thế bằng tay liệm người chết vậy đó Và lúc này em xác định em chuẩn bị là em mong cầu cho mình ra đi rồi Nhưng ông bà tổ tiên củ nguyện thất tổ của em giữ em lại nha các bạn Tự nhiên Người yêu em đang nằm say như chết ở bên cạnh vậy đó Ông bực dậy Ông kêu á Là anh say quá Anh muốn ói quá Chị nói đúng có hai câu đó thôi Thì ông lại gục xuống và ông ngủ tiếp Thậm chí khi mà em tỉnh dậy rồi Em kêu hoài người yêu của em không tỉnh luôn nha Và lúc đó Cái lúc mà người yêu của mình vừa nằm xuống Tự nhiên em nhận thức được câu chuyện các bạn Em chuyển từ cái cảm giác mẹ muốn chết Qua cảm giác là em sợ Tuy nhiên là em bực dậy được ha Em điều khiển cơ thể của mình Em ngồi dậy xong em nhìn xung quanh Thì những cái vong hồn đó biến mất tiêu rồi Không còn nhìn thấy bất kỳ một cái người nào nữa Tuy nhiên Lúc mà em nằm xuống các bạn Vừa mới nhắm mắt Thì con mắt âm dương của em lại nhìn tiếp được Nhưng cái vong hồn á, bây giờ không có đứng xa nữa mà tụ tập lại xung quanh của em nè Em rất là sợ luôn Em đột nhiên em nghĩ là mình phải niệm Phật Chết cha rồi mình phải niệm Phật, niệm Phật đi Em niệm quá trời niệm luôn các bạn Và em MV này theo đạo cao đài ha Nhớ câu nào là em niệm câu đó Mới niệm được có chút xíu thôi Thì em nghe bên tay có cái tiếng vọng vô Nói á Là mày tưởng mày niệm kinh là tao sợ hả mày Mày tưởng là mày niệm kinh mà tao sợ hả mày Và lúc đó Coi như là bao hồn bảy vía tá hỏa tam tin em tưởng là em chết không rồi Càng niệm thì em càng thấy Và cuối cùng giống như là con dung mà xéo mãi thì nó cũng quặng các bạn Em mới nói đúng một câu ta Mệt quá rồi nha Gặp cả ngày cả đêm cho ngủ một tiếng thôi có được không Thế là tự nhiên Em chìm thẳng vào trong giấc ngủ luôn và được một lúc đó, Thì em mơ mơ màng màng nghe cái tiếng của cái chị rửa chén Đứng ở ngoài cửa gọi vọng vô là Vy ơi Vy ơi Em mở cửa chị vô trong đi Vy ơi Kêu mấy lần như vậy em mới tỉnh vậy Tuy nhiên khi này nè Em thấy là cái giọng của cái người này sao mà lạ quá ta Sao mà lạ đi Đâu phải là là là là tiếng của cái chị rửa chén Cái chị ấy tên là chị Tâm ha Em ấy đứng từ trên em hỏi vọng xuống Là ồ chị Tâm phải không chị Sao mà chị đi sớm vậy chị Thì cái người kia đáp lại là em mở cửa cho chị đi Chị còn vô chị nấu cơm cho nhân viên ăn nữa Em đi ra em mở cửa ha Em nhìn thấy cái nhân dán đứng bên ngoài Đúng là cái chị Tâm rửa chén Và trời cái này là tầm 4 giờ rưỡi rồi, từ lúc mà em xin cái vong hồn đó là cho ngủ một tiếng là tầm khoảng 3 rưỡi thì khi này đúng 1 tiếng đồng hồ, cho em ngủ đúng có 1 tiếng đồng hồ thôi. Trời bên ngoài thì nó cũng bắt đầu hắt nắng vô cho nên chắc chắn cái người trước mặt em không phải là một hồn ma mà, mà chính là chị Tâm thiệt. Và khi em mở cửa, bà Tâm mà bước thẳng vô trong cái cái cái cái nhà bếp để là bà nấu cơm cho nhân viên ăn, còn bản thân em thì quá mệt đi. Em cố gắng em lên trên phòng để em nằm thêm một xíu nữa. Và khi mà buổi sáng tỉnh dậy hẳn rồi, cơ thể của em như đi mượn vậy đó các bạn, không còn một tí sức sống nào, giống cái xác không hồn á. Em mới gọi điện em kể toàn bộ cái câu chuyện, toàn bộ cái quá trình cho một cái người chị rất là thân tên là chị Mi ha. Thì cái người tên Mi này mới nói là thôi bây giờ tao chở mày đi mua cái dây chuyền mặt quan âm đi, tại vì sao mà mày gặp mà thấy ghê dữ vậy. Và cái lúc mà chị Mi chỉ qua chở đó, nửa đường tự nhiên em Vi em mới nhớ ra là nhà của một cái ông thầy bói ngày xưa mình có coi. Kêu là chị mi chị mi chị chở em qua nhà của cái ông thầyổ này đi vừa qua tới vừa gặp ông thầy ông thầy ông kêu liền luôn thôi đừng nói nữa thầy biết đ kia đi vào trong nhà và ông thầy ông hỏi đó bây giờ làm cái quán đó quán đó quán đó dạy dậ vậy, vậy phải không thì em vi có gực đầu xác nhận và ông thầy nói đó cái chỗ con làm ngày xưa là cái nhà bị chết cháy mặt tiền rất đẹp nhưng không ai làm ăn được đâu đời mà chủ quán này là đời chủ thứ năm rồi Âm dương không thể nào ở chung được với nhau Và nếu để thêm một thời gian nữa là coi chừng con mất mạng như trời đó Chưa hết đâu nha các bạn Lúc đó ông thầy bói ổng còn bắt cái mạch tượng cho MV này nè Xong ổng kêu là em bị xảy thai Nhưng mà em không tin đâu tại vì hàng tháng là em cũng tới cái kỳ kinh nguyệt đó. Rất là bình thường luôn Chỉ có một điều trong cái khoảng thời gian này thì em để ý Là cái bụng em càng ngày càng tròn lên giống như là em có bầu Và ông thầy này, ông giải thích á, là mỗi lúc mà em với người yêu của em ngủ với nhau Thì cái vong đó nó cũng áp vô người, người yêu của em là cái anh Trọng kia Để mà quan hệ với em Và đúng thiệt các bạn Khi mà nói ra như vậy rồi em mới để ý á, Nhiều lúc em cảm nhận là anh Trọng này, ảnh giống như một con người khác ảnh hành hạ quần quật em đến khi mà em kiệt sức luôn Giống như là có hai ba người nhập vào để mà làm cái chuyện đó gì đó Và khi coi bài xong xuôi hết rồi Ông Tài Bói đó có cho em một cái lá bùa ha, vẽ bùa vô một cái tờ giấy màu trắng xong ông rắc cái bột gì đỏ đỏ. Ông dặn là đem cái bột này gói trong cái lá bùa này đốt xong rồi uống đi. Dặn rất kỹ nha các bạn, uống vào 6 giờ chiều, chỉ cần 3 ngày thôi là sẽ không gặp nữa. Rồi ông hẹn sau đó kiếm cái ngày nào mà thuận lợi, lên lại ông để ông coi lại lần nữa coi là nó có hết hay là chưa. Thì em cũng nghe theo và đúng thiệt. Về thì ngủ ngon lắm, không có gặp ma quỷ, không bị bóng đè, không bị này kia nữa Nhưng tới cái ngày thứ 5 tính từ lúc mà em uống lá bùa được cái ngày đầu tiên các bạn Khi này em đang ngồi dưới bếp ha Em nhìn thấy là bài vị của ông Táo bị đổ Thì em mới hỏi người yêu của em là Anh Trọng ơi, sao mà bàn thờ bị đổ về anh Thì anh Trọng anh trả lời là mấy hôm nay anh dậy, anh thấy bàn thờ lúc nào cũng đổ Cho nên là em vì em mới xin nghi Và quả như chiều ngày hôm đó các bạn Tầm 4 giờ thôi Là tự nhiên đang yên, đang lành Em buồn ngủ quá Em buồn ngủ không thể nào mà em mở mắt em lên nổi luôn đó Thì em có nằm một cái giấc chim bao các bạn Ở trong giấc mơ em thấy là mình bị đẩy xuống dưới cái giấc Tức là em lăn lăng lăng từ ngay đầu dốc xuống dưới Và ở cái chỗ đó nó có một cái thao rũi chén Với lại em nhìn xung quanh á Râu nè, tơi tả luôn Thịt bò thì hư thúi quá trời Và khi mà em đi vô trong tới nhà bếp đó các bạn từ cái chỗ đó tự nhiên đi vô tới cái nhà bếp vậy đó. Thì em nhìn thấy có người phụ nữ mà cái người này em đã từng gặp trong giấc mơ hai vợ chồng nấu ăn xong để cháy cái căn nhà đó. Cái mặt người phụ nữ đó giống như là đằng đằng sát khí mà đôi mắt như con dao vậy đó các bạn. Nhìn em này một cách rất là ghê rợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống em luôn á. Trên tay của bả nha, cầm nguyên một cái con dao to để mà chặt thịt bò đó, nó bổ như vậy nào. Xong xong. Em mới quay qua cái ghế bên cạnh thì em nhìn thấy ông già Ông già 65 tuổi mà nói là em hợp mạng với ổng đó, nên ổng hiện ra cho em thấy. Ông già này đang ngồi trên cái ghế, tự nhiên ổng đứng dậy các bạn, ổng cầm cái gậy ổng đập đổ cái bàn thờ luôn, vừa đập mỏng vừa chửi em. Là mày, mày đi gặp thầy làm cái gì để tao không đụng vô người của mày được nữa. Mày cũng như mấy đứa khác đòi đuổi tao đi mà thôi. và lúc đó, em cứng họng liền các bạn. Em không nói được bất kỳ một câu nào hết Và trong cái đầu của em á Em chỉ ý thức đây là một cái giấc mơ Nhưng mà em không biết làm cách nào để mà thoát khỏi nó nữa Chỉ sợ lắm và cuối cùng là em choàn tỉnh dậy Ở trong cái thực tại ha Và nằm ở trên giường Cố gắng là định thần tỉnh táo lại một lúc Thì em mới nhớ ra một cái sự việc là dạo gần đây á Cái thịt bò các bạn Lúc mà nấu ra xong á Ở trong nhà hàng ha Nấu ra xong thì nó rất là mềm Nhưng mà bỏ vô nồi đem lên cho khách á, Thì nó cứng ngắt vậy đó Và rau người ta giao tới á, Tụi em kiểm tra rất là kỹ rồi Làm rau rất là kỹ, rửa rất là sạch Nhưng mà đem tới bàn của khách là nó héo đen Và nó còn có sâu ở trong đó nữa Và cũng từ lúc em đi ông thầy bói ra về Là quán bắt đầu ế hẳn Doanh thu một ngày từ 4-50 triệu Xuống còn đâu có 10-20 triệu các bạn Và tới ngày Ông thầy hẹn em lên gặp đó Em tới nơi em cũng kể lại cho ông thầy nghe là ừ, bị vậy, bị vậy, thấy là nằm mơ vậy, vậy vậy đó Thì ông kêu là ông biết rồi Bây giờ ông sẽ tiến hành giải âm cho em thêm một lần thứ hai Cái chuyện mà giải âm á, thì vi này kể là em ngồi trên một cái ghế Ông vẽ nhang trong không trung giống như là sơn là, là đi hương đó các bạn Rồi ông đọc cái gì đó, xong ông ấn đầu em, ông vẽ lên trên lưng ha Rồi phun rụ lên mặt nè, phun rụ lên tóc nè Vừa phun vừa đọc vừa khứng cái gì đó vô một cái lọ nước hoa rồi xoa lên trên đầu của em Và cuối cùng ông dặn là tốt nhất là con nên nghĩ ở cái quán đó đi chứ đừng có làm nữa Thấy tình hình lúc này là căng thẳng rồi nha Ông thầy buồn ông dặn vậy rồi ha Cho nên là em cũng về em giải quyết công việc Em định bụng là làm nốt một tháng nữa thì em nghỉ thôi Và từ lúc em gặp thầy xong thì em hổn hơn Giống như là cái gương mặt của em nhìn nó có thần sắc Nó có dương khí hơn Chứ không có như lúc trước Là lúc nào cũng xanh như là tào lá chuối vậy đó các bạn Mọi thứ với bản thân em đó, Nó rất là tốt Nhưng quán xá thì ế vô cùng luôn Bản thân em là cái người quản lý Bị là doanh thu nó thấp như vậy Thì mình cũng có cái phần trách nhiệm mà các bạn Cho nên là mùng 2 với 16 Em hay cúng ở ngoài trời giống như những cái ngày đầu tiên Và cũng hy vọng đó, Là mọi thứ nó sẽ diễn biến lại tốt hơn Và em nhớ có một lần Hôm đó là ngày 16, em cúng đốt giấy tiền vàng mã và có đốt cho hồn ma của cái người đàn ông em gặp, cái ông già đó các bạn, một cái bộ quần áo ha, thì tầm 7 giờ tối. Em cũng hơi mệt rồi, cho nên là đi nằm trong giấc chim bao khi này các bạn. Em thấy là ngoài đường á, có quá trời người đi đi lại lại luôn. Già, trẻ, lớn, bé và chỉ mặc độc nhất một cái bộ đồ màu xám. Bộ đồ màu xám là cái bộ chính tay mà em vừa đốt ban nãy. Còn mấy màu khác đó các bạn là người yêu của em đốt Thấy như vậy thì em cũng không nghĩ gì hết đâu Chắc là ta cũng nhận lễ nhận lọc của mình Xong ta báo mình biết vậy thôi Và mọi chuyện cứ trôi qua đến cái ngày mà em gần nghỉ làm đó. Em có cúng em xin người ta rồi em đi Và em khấn nguyện là em chỉ đi làm công ăn lương chứ em không phải chủ em đâu có quyền gì đâu Có gì đó, thì để thấy để để cho cái người chủ chỗ này nào Để cho người ta thấy đi người ta tin Rồi người ta giúp cho bản thân em là lực bức tòng tâm rồi Và cúng khứng xong thì quả nhiên, giống như những cái lần trước các bạn, cây nhang nó cong vòng luôn. Và khi này nè, tưởng đâu là mọi thứ xong xui hết trơn rồi nhưng chưa đâu ngang. Ngay trong cái hôm buổi tối khi mà em khứng vái như vậy đó, đang rất là bình thường tự nhiên có một cái động lực nào thôi thúc là em phải đi ngủ liền đi. Và quả nhiên mới vừa leo trên giường thôi. Mới nhắm mắt lại cái là em là chìm vào trong cái giấc chim bao Em gặp lại cái ông già 65 tuổi đó các bạn Và khi mà em thấy ông già đó đứng từ xa nha Khi này là không có đứng gần nó đứng từ xa thôi Kêu em á là ta xin lỗi con nhiều Ta không phải làm cho con xảy thai đâu Tại vì tháng cô Hồn ở đây đông người lắm con ơi Rồi tự nhiên lúc đó em nghe tiếng là anh trọng người yêu của em kêu là Vy ơi, Vy ơi, Vy ơi Em mới nghĩ trong bụng là anh ơi, anh vô đây với em đi Thì ông già đó ông nói tiếp với MV này là Con đừng có ở chung với nó nữa Nó không có thương con đâu Nó có người phụ nữ ở bên ngoài rồi Nó lòng lan giả sói Nham hiểm lắm đó con Và khi nghe ông già nói câu này Cũng là lúc em chợt tỉnh dậy ha Em cũng kể cho tất cả mọi người nghe Nhưng những cái lời mà ông già đó dặn em Về ông trọng người yêu của em Thì tuyệt đối là em không có cãi Và không lâu sau đó Có một cái đợt tình cờ thôi Em đi gọi đầu gần cái quán bò này đó Em nghe được một cái chị, chị này cũng lớn tuổi rồi Chị kể là cái quán này ngày xưa nè em Cái chỗ đó mà em làm đó Ngày xưa nói là cái nhà bị trái Có cái ông kia kìa kìa, ổng tên là Nam Ông thấy nhà trái rồi nhưng mà do tiếc Hình như là nghe kể lại là Ông vô, ổng lấy giấy tờ cho con Ông đi du học Mỹ hay sao đó Chắc có lẽ là do ổng bị cận nặng Lúc đó ổng đeo kiến em ơi Ông chạy vào nhà xong rồi ổng bị rước cái mắt kính Và cuối cùng là ổng chết luôn ở trong đó Và khi nghe vậy Em mới nhớ tới cái vong hồn của cái ông già mình gặp ở trong nhà Ở trong cái quán làm cho nên em mới hỏi lại chị kia Là chị ơi Có phải lúc mà ông muốn sống á, Là ông tầm 65 tuổi đúng không chị Thì bà mới gợt đầu Ừ đúng rồi em sao em biết được hay vậy Lúc này em không trả lời bà Nhưng em cam đoan đó chính là cái người đàn ông Chính là cái ông già em gặp Ở trong cái giấc mơ luôn Trong cái giai đoạn này Em với người yêu của mình có ý định kết hôn Nhưng mà người tính không bằng trời tính các bạn Lúc mà lên kế hoạch Xong xuôi ở trơn rồi Thì bà nội của em ở dưới quê mất Nghe tin nội em yếu á, thì em có về thăm 2 ngày Quê của em thì ở Cát Tiên ha Bà lúc đó hôn mê rồi các bạn Tuy nhiên lúc em về dưới thì bà vẫn còn thở Bà vẫn còn cái hơi thở đó Cho nên là mọi việc vẫn là bình thường Cho đến cái đêm thứ hai em ngủ Em ngủ thì con mình thôi Ở phía cái giường ngoài phòng khách đối diện xéo xéo Với phòng của bà nội em Và do là cái điện thoại em khi này hết pin rồi Nên là em mới nằm ngược chiều lại để mà xạp điện thoại đó Và từ cái vị trí đó Có thể nhìn thẳng tới phòng của bà nội luôn Nhắm mắt vừa ngủ được chút xíu Thì tự nhiên em tỉnh dậy các bạn Do em thấy là có một cái bóng đen Đi đi lại lại trong nhà rất là nhiều Và thấy cả những cái bóng trắng nữa Trong đầu em khi này tự nhiên em liên tưởng tới Có phải là hắc bạch vô tường không ta Khi mà em nhìn người ta Còn người ta cứ lướt qua lướt lại xung quanh phòng của bà nội em Không để ý tới em đâu nha Và lúc này em mới thấy tự nhiên bà nội của em lại xuất hiện ở ngay trước cửa phòng Nhưng cái dáng dấp của bà nội đó Nó ốm như mặt xám xịt buồn bã mà đang đứng vĩnh tay vô cái tường ở các bạn Mắt nhìn xa xăm lắm Em không hiểu tại sao bà nội mình đứng đó làm cái gì Thì bất ngờ Bà quay đầu từ từ từ từ qua nhìn em và cuối cùng là bà biến mất Qua buổi sáng ngày hôm sau Em cũng kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe và không ai nghĩ gì nhiều đâu các bạn Và sau đó thì em cũng quay trở lại Đà Lạt để tiếp tục cái công việc của mình Em về tới nơi là 12 giờ trưa Đến tầm 9 giờ tối Người nhà gọi điện lên báo là bà nội của em mất rồi Và khi này nè Lại bắt xe về các tiên để mà làm đám tang ha Tối đầu tiên khi mà em ngủ cùng với lại cô gì ở trong họ hàng Ở trong khu vực nhà bếp đó các bạn Đang ngủ bình thường lắm Tự nhiên tầm 3 giờ Em giựt mình tỉnh dậy, do là em đau bụng dữ dội luôn. Nhưng lúc này nè các bạn, ngoài cái cảm giác đau á, em linh tính hình như là mình sắp gặp cái gì rồi đó. Vội vàng là đi vệ sinh xong, em cũng lật đật trở lại cái chỗ ngủ ha. Nằm xuống rồi, em mới nhìn ra nhà trước, cái chỗ mà để quan tài với lại ngoài sân, chỗ mọi người đêm ở lại đánh bài, coi quan tài, coi cái thao lửa các thứ các bạn. Thì em không nhìn thấy có ai hết trơn. Nó vắng mờ vắng tịt mặt Không có bất kỳ một cái bóng người nào trên đó hết Không gian khi này giống như chỉ có một mình em hiện hữu Lúc đó đang chưa hiểu chuyện gì diễn ra Thì em nghe tiếng bà nội của mình kêu từ cái chỗ quan tài luôn các bạn Gọi là Chính ơi Chính ơi Chính là con gái của bà em ha Và nhắc về cái người này chút xíu Cô có lẽ là người chịu thiệt thòi nhất khi mà bà còn sống á. Bởi là cô luôn luôn chăm lo cho bà Nhưng bà lại thương và cho tiền cái người con Út hơn Và cô thì có cái cuộc sống khốn khổ lắm các bạn Và biết là chết bà nội của mình về để mà gọi cái người con rồi Cho nên sáng ngày hôm sau Em có kể cho gia đình, cho mọi người nghe hết Nhưng mà trong nhà em thì không có bất kỳ một ai gặp hay là nghe thấy cái gì cả Chỉ có mình em là rất là nhạy về cái việc tâm linh Cho nên em gặp bà nội của mình mà thôi Quay trở lại cái chuyện công việc của em Vi này ha Từ lúc mà em nợp đơn em nghỉ cái quán bò đó Thì em qua cái quán cà phê để em làm lại Như Nguyễn có nói ở lúc bắt đầu cái sự kiện này Là cái quán bò và cái quán cà phê đó Thì là hai quán là cùng một cái người chủ ha Lúc mà chuyển qua cà phê xong Thì em có một dịp được nghỉ ngơi 5 ngày Em với bồ cùng người yêu của mình á Là định về Bắc để mà thăm nhà của cái người tên Trọng đó Nhưng mà gia đình em không cho Nên là tụi em quyết định là đi Phan Rang Do là Phan Rang cũng gần Đà Lạt thôi Nên là sáng đi chiều về Và trên cái quãng đường đó các bạn có ngang qua một cái ngôi chùa Em thì em không có nhớ là cái tên chùa là cái gì đâu Nhưng mà em kể là có một cái tượng Phật rất là lớn không? Lúc mà đi ngang đó Tụi em cũng có niệm trong lòng rằng mong là đi đường trời Phật phò hộ cho bình an Và tụi em có thuê một cái khách sạn để đi ăn hải sản Xong rồi đi về để ngủ tầm 3 giờ chiều Xách xe chạy ra chợ rồi về lại Đà Lạt Lúc mà về ngủ khách sạn á các bạn là lúc 2 giờ Để báo thức là 3 giờ dậy Nhưng mà không hiểu sao Cả hai mệt đến nỗi mà không một ai có thể dậy nổi trơn Cho nên là ráng ngủ thêm đến 4 giờ Và trong lúc mà ráng ngủ một tiếng đồng hồ thêm đó các bạn Thì MV này lại có một cái giấc chim bao Em nằm mơ Em thấy một cái khung cảnh mà trong cái căn phòng mà em đang nằm nha Em vẫn đang ôm người yêu của mình Nhưng mà anh người yêu của em lạ lắm các bạn Đang ôm em mà cảm giác á Em nhìn thấy là người yêu ở mình Nhưng mà cảm giác nó giống như là em bị bóng đè vậy đó Ai đó đang nhập vô người yêu em Bắt người yêu em phải siết thật là Chặt cái cơ thể của em để đến lúc Mà em ngộp thở em chết Và thậm chí trong cái lúc lờ mờ như vậy Em còn nghe rõ đó Là em có thương anh không Nếu mà em thương anh á Thì để anh ôm em rồi anh đè em Tới ngạt thở chết nha em Và lúc đó nửa mơ nửa tỉnh mà người của em thì tất nhiên là không có cử động được rồi như cái cảm giác khó thở là khó thật các bạn. Em không thể thở nổi và ngay cái lúc mà em tưởng đâu là em chết rồi đó. Em tắt thở em chết rồi đó. Thì tự nhiên anh người yêu của em khi này giật giật người lên làm cho em tràn tỉnh. Lúc đó khống chế được cơ thể của mình rồi. Em để ý mặt của người yêu em nha. Đang nằm kế bên mà nó tái xanh luôn. Kinh nghiệm bị gặp ma rất là nhiều lần rồi cho nên em biết. Khi mà con người ta chưa hoàn hồn là không có được hỏi gì hết trơn. Mặc dù lúc này đã lây người yêu của em dậy nha, nhưng em không mở miệng hỏi hay là nói bất kỳ một câu nào hết. Và để cho ảnh định thần lại đó, thì em chỉ nói đúng một câu thôi. Thôi này thu xếp quần áo ra chợ mua đồ rồi đi về anh. Thì trong cái lúc mà chạy xe các bạn, em cũng không hỏi đâu, nhưng người yêu của em tự nói đó. Là cái lúc mà đi ngang qua cái tượng Phật, trong lòng của cái người này cũng niệm là A-di-đà-phật. Và lúc ngủ ráng lại các bạn trong vòng tiếng từ 3 giờ đến 4 giờ ảnh cũng có một cái giấc chim bao luôn Cái anh này ảnh mơ thấy là ảnh với lại MV đi vào trong một cái ngôi chùa các bạn gặp một cái sư thầy Có vẻ cái dáng dấp sư thầy đó là già dữ lắm rồi Không quen không biết gì hết trơn Tự nhiên nói với ảnh là con vô đây ngồi xuống Ta bảo cái chuyện này Và sau đó anh Trọng này anh làm theo các bạn ngồi ngay chỗ chánh điện Ông thầy và rất là nhiều những cái vị sư khác nữa cầm roi đánh vào người của ông Trọng này tới tấp luôn. Kiểu giống như là đánh cho một cái thứ gì đó đang ngủ trong người của ông Trọng này phải xuất ra bên ngoài. Và chính lúc này là ông Trọng trong cái thực tại đó các bạn, ông mới giật, giật, giật người lên, làm cho MV này tỉnh dậy, điều khiển được cơ thể của mình và mới gọi ông Trọng thức. Cái sự trùng hợp này nó bất ngờ khó tin luôn các bạn. Nếu không có cái cơ duyên á, cả hai người đi ngang qua chùa niệm năm mùa gì là Phật, xin trời Phật là cầu hộ cho cái chuyến đi được bình an. Không gặp được cái sư thầy đó trong mơ không niệm Phật, có lẽ là cả hai khó mà qua khỏi rồi các bạn. Và lúc nghe xong á, tâm trạng của MV mệt mỏi lắm. nghĩ bụng là đi làm gặp ma chưa đủ hay sao, bây giờ đi du lịch cũng gặp nữa, nhưng mà gặp thì vẫn gặp thôi các bạn. Trong cái chuyến đi về từ Phan Rang về Đà Lạt đó đang chạy khoảng tầm 6 giờ tối đi đường đèo về không khá là vắng rất là lạnh luôn em ngồi sau xe chỉ biết ôm người yêu mình nhắm mắt lại sợ là em nhìn thấy cái chuyện gì giống như là cái lần từ em đi chơi với nhóm bạn trong cái sự kiện đầu tiên ngang cái đèo song pha mà gặp cái hồn ma cái đầu nó là cái đầu lâu đó các bạn thì em rất là sợ luôn em mới nhắm mắt lại và lúc đi được một đoạn rồi tụ em mở mắt ra cố gắng là nói chuyện với người yêu mình do là cũng sợ anh buồn ngủ đó Em nhìn từ đằng xa ha Có một cái căn nhà Ở đằng trước có tủ bán nước ngọt các thứ Thì người yêu em mới kêu là Trời ơi Ở cái đường đèo này tối thì, thì, thì Tối ở đây thì mua rượu về nhà Nhậu rồi ngủ tới sáng cho rồi đi Chứ giờ chạy xe gì mất công lắm Khi mà nghe người yêu nói như vậy Em mới để ý ha Ở trong cái nhà đó Cái chỗ mà bán tạp đó Có bóng của một cái người đàn ông Đứng ở ngay chỗ cái cửa sổ Mà cứ nhìn chăm chăm ra ngoài đường các bạn Em mới thầm nghĩ trong bụng á Giờ này mà đứng nhìn ra đường chi vậy ta Thì cái lúc mà em chạy tới nơi Quả nhiên Em không thấy cái người đàn ông kia đâu nữa Mặc dù cái thời gian xảy ra chỉ võng vẹn Từ 30 giây đến 1 phút Mà mắt của em á, lúc nào cũng chăm chú nhìn về hướng đó Chỉ có khi mà em không thấy á, Là lúc em chớp mắt thôi Vậy thì làm sao mà người đàn ông kia biến mất được Em biết mình gặp cái gì rồi nha Nhưng mà cũng kệ Hơi ớn ớn quá Nhưng mà thật ra là quá quen và quá mệt mỏi rồi May mắn Trên đoạn đường về thì không có gặp cái biến cố gì hết trơn. Trở về quán cà phê để mà làm việc ha. Em làm phá chế. Còn người yêu em chi này cũng từ bên cái quán bò kia chuyển qua cái chỗ này để mà làm quản lý. Và như Nguyễn có nói đó, người chủ của hai cái quán ăn này và cái quán cà phê này chính là cái người chú họ hàng của ông Trọng. Và có lẽ là từ lúc mà lên quản lý, ông này ông bắt đầu ổng lộ ra cái bản chất thật các bạn. Nhà em với lại chỗ làm quán cà phê ha, thì sao cho nên là nhiều hơn... Làm khuya mà các bạn phải về khuya và sáng phải làm sớm nữa cho nên là thường xuyên ngủ lại chung với bồ em ở trong một cái phòng trọ gần cái quán Do là cái ông chủ ổng thuê chỗ đó để mà cho hai đứa em làm vì ổng ít qua lại lắm, giao hết toàn bộ cho quản lý Em thì vẫn về nhà thôi, cách ngày hoặc là chỉ ở lại lúc cuối tuần và làm chung với nhau, ở chung với nhau cho nên là cái người tên trọng kia bắt đầu lộ ra cái tật xấu Thứ nhất là gia trưởng nè, kiểm soát nào rượu chè, gái gúa và hay nặng lời với em lắm Đối xử với em rất là tệ bạc nhưng mà trước mặt người khác thì luôn luôn diễn theo cái kiểu là một người chồng rất là tốt Và trong cái khoảng thời gian này em cũng biết được một cái thông tin là người tên Trọng đó đã có vợ con ở ngoài quê rồi Và cái đứa con sinh năm 2008 và cái sự tích ông Trọng này á Ông đánh vợ cả làng đều biết luôn và kết quả là hai vợ chồng ly dị với nhau Tuy là quen em này nhưng mà lúc nào cũng nhớ về người dữ cũ và cũng trong cái giai đoạn này thì em Vi không được đi chơi với ai trên các bạn giống như kiểu là bị ở chữ ở nhà không á, từ chỗ làm đi về nhà và từ nhà đi lên chỗ làm vậy thôi. Nên là em buồn quá mới rủ chị Mi là cái người lần trước mà định dẫn em đi mua cái dây chuyền có cái mặt quan âm với các bạn. Rủ chị Mi vô làm pha chế trong quán cà phê cùng với em. Và hai chị em cũng làm chung bình thường đến một cái hôm, cả hai đều nằm cùng một cái giấc chim bao nhìn thấy có một cái người con gái các bạn tóc rất là dài nhưng mà kẹp lên một nửa ha. Ở trong cái giấc mơ của em á, thì cho em nhìn thoáng qua, còn chị mi thì bị rượt đuổi rất là thấy ghê luôn. Và qua buổi sáng ngày hôm sau, hai chị em có kể cho nhau nghe mới nhớ ra một cái chuyện á, là ngay chỗ cái homestay đối diện quán cà phê này ngày xưa, có hai người yêu nhau các bạn một nam một nữ ha, nhưng mà do cãi nhau gì đó nên là cô bé này cổ treo cổ chết. Và từ đó, Mỗi lần mà em làm mệt hay là bị bồ nặng lời cho nên là em hay khóc lắm Nhưng cái lúc mà như vậy thần trí của em không có được tỉnh táo là em nằm mơ liền ạ Em thấy là mình bị đẩy xuống một cái hố cho chết nè Bị đẩy xuống cầu thang té đập đầu chết Bị đưa ra hồ Xuân Hương nha, đẩy xuống dưới để mà chết đuối Và cái lúc này chị mi cũng mơ này mơ kia Nhưng mà em không có nhớ rõ nữa, nói chung là cả hai chị em đều bị hết trơn Và chị... Có một cái điều khắc cốt ghi tâm nhớ được một điều á Là hai chị em lúc nào cũng có một thứ gì đó Khiến rằng hai đứa phải nhảy xuống hồ hoặc là hố để mà chết đi Và đỉnh điểm có một hôm Em ở lại làm ca khuya Người yêu em thì nhậu say xỉn kiếm chuyện cãi nhau Rồi bỏ em ở lại quán có một mình Tầm đó là 9-10 giờ là không còn khách tắt đèn ở trơn rồi Người yêu em đi về phòng trước Em kiểm tra trái cây để order cho ngày mai Xong rồi mới đi về ha Và lúc mà em tắt đèn để về Em rất là sợ các bạn do là đi lên trên cái chỗ cầu thang đó, Thì em nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau Em chạy nhanh thì cái tiếng bước chân đó cũng chạy nhanh hơn Cho nên ba chân bốn cẳng Em phóng thật là nhanh về phòng của mình Người yêu em khi này nằm say xỉn rồi Bấm điện thoại ha Em thì dọn phòng xong xuôi cũng đi ngủ Và lúc đó em cảm thấy hơi sốt Nhưng mà người tên Trọng kia thì không có quan tâm đâu Nằm xem hình gái ở trên điện thoại các bạn Và thấy như vậy tuổi thân mà vừa tức nữa Nên là em vi có lời qua tiếng lại Nhưng mà cái người kia vẫn mặc kệ Không quan tâm không cho em đụng vô điện thoại luôn Nên em tức tử lắm Em ôm đồ xong rồi em có dán Cái cái cái miếng hạ xốp Ở lên trên trán đó, các bạn và em chạy ra khỏi phòng Vừa đi vừa khóc lúc đó là 12 giờ đêm Nhà thì không dám về Do là không muốn ba mẹ nhìn thấy cảnh này Vừa mới bị ma dí Ở ngay chỗ quán cà phê nữa Nên em có đi bộ qua nhà của cái chị mi kia Để mà ngủ ha Và cái đêm đó Lúc mà trên giường chuẩn bị đi ngủ hai chị em có cái linh tính hổng tốt rồi Và quả nhiên trong lúc ngủ em cứ nghe thấy có một cái giọng nói ở bên tai mình kêu á Chết đi, chết đi, đi chết đi, chết đi là sẽ giải thoát, chết đi là hết đau khổ, đi chết đi, đi chết đi Và quá là mệt mỏi rồi các bạn Nên là ngày hôm sau á em cũng có kể lại cho mọi người nghe Thì mọi người kêu em là phải cứng tâm lý lên Tại vì mỗi lần mà khóc hay suy sụp Thì vong sẽ mượn cớ mà phá Và sau cái Hôm mà em bỏ nhà đi như vậy Bỏ cái phòng trọ đi như vậy Thì không biết là do em nghe lời mọi người Em cứng lên em không khóc lóc nữa Em bất cần đời hơn Hoặc là do một cái sự may mắn nào đó Mà em cũng ít hay nằm mơ lắm các bạn Nhưng Cái bụng của em từ sau khi gặp ma và đám tang của bà nội á càng ngày nó càng to chướng lên giống như là bà bầu 7-8 tháng vậy đó. Và ở trong quán cà phê em làm thì hay có một cái con mèo đen. Con mèo đen này là mèo hoang thôi các bạn nhưng mà cũng kệ nó không có đuổi để cho nó bắt chuột đồ này nọ các kiểu. Nhưng bồ của em là cái ông trọng đó rất là mê thịt mèo thịt chó luôn nha. Và có lần con mèo đen nó đi lạc một tuần hôm đó tự nhiên tìm đường về. Cũng cho người lạ lại gần nữa các bạn thường á, là đó giờ không cho ai mà đụng vô trong người của nó đâu. Thấy như vậy, em thương con mèo mà, nên là em có lấy sữa cho mèo uống. Thì người yêu của em á, có kêu em là nè, cầm tiền đi, đi ra ngoài mua thịt chó về cho ông ăn. Nhưng em nhất quyết không chịu vì em thấy rất là ác luôn các bạn. Và cuối cùng các bạn biết là cái người này làm cái gì không? Ông bắt cái con mèo đen đó đem lên để mà ăn thịt nha. Mặc dù là em MV năn nỉ thế nào cũng không thả. và như các bạn biết rồi đó. Con mèo đen là một con mèo nó rất là tâm linh luôn Và kể từ sau khi ăn con mèo này Ông Trọng bắt đầu Ông gặp nhiều chuyện xui rủi lắm Tính khí thì hung tợn và dữ dằn hơn trước Hai đứa cũng cãi vã nhau nhiều hơn Và bồ em lúc này là gái gố dắt Về quán không coi em ra một cái gì hết trơn Mày có mặt ở chỗ đó hay không có mặt Ở chỗ đó tao mặc kệ Dẫn gái về luôn Xong rồi bạo lực hành hạ em cả thể xác lẫn tinh thần nữa Và tới một chiều nọ ha? Vì quá là mệt mỏi rồi Em làm ca sớm để chiều về để ngủ với các bạn Và trong cái lúc ngủ Tự nhiên em nhìn thấy cái phòng mình Em tỉnh dậy nha Nhưng mà em thấy xung quanh Vẫn là cái phòng của em Nhưng mà xương mù nó phủ dày đặc luôn Trong nó ma mị lắm kìa các bạn Đột nhiên ánh mắt của em hướng về phía cái nhà tắm Trong đó có một cái cửa sổ Em mới nhìn thấy là con mèo đen đã bị người yêu của mình ăn thịt rồi Đứng ở đó nhìn em chầm chầm Và khi này Em giật mình tỉnh dậy trong thực tại ha Và có một cái luồng suy nghĩ trong em á, em tỉnh táo làm cho em sáng suốt ra, em suy nghĩ lại là mình không thể làm ở cái quán này được nữa, mình cũng không thể tiếp tục ở với cái người đàn ông này. Bụng em càng ngày càng to, em rất là mệt mỏi cộng rất là nhiều những cái nguyên nhân lại như vậy. Và cuối cùng em đưa ra quyết định đó, là em xin nghỉ. Tháng 11, em nhắn tin xin nghỉ để chủ có thể sắp xếp, xếp thì giờ đó, tới tháng 12 thì em chính thức được phê duyệt cho nghỉ ha. Và sau đó mọi thứ vẫn diễn ra rất là bình thường tuy nhiên là em không bỏ được cái người yêu của mình các bạn. Nó giống như bị bùa mê thuốc lúa hay là duyên nợ trả nhau chưa hết hay sao đó. Chỉ có an ủi một cái là em không gặp ma cỏ hay gì nữa mà cơ thể của em khi này thì lại mệt lắm nha các bạn. Giống như một bà bầu làm việc cực nhọc và ở cùng với một cái người tệ bạc như vậy đó. Không hiểu sao á. Em không bỏ được các bạn. Mỗi lần mà em đi về nhà mẹ em là y rằng nghi ngờ em đi chơi với trai xong rồi mắng nhiết em đủ kiểu hết. Và lúc đó em cũng nghe được một cái thông tin ở bên cái quán bò đó. Những cái vong ở chỗ đó hiện cho tất cả những cái người nhân viên thấy luôn. Người ngủ thì bị kéo chân, người ngủ thì bị đè, quán thì ế khách, nợ, nần, nhân viên thì nghỉ hết, không ai làm. Quản lý ngay tại thời điểm đó thì dụ dỗ nhân viên có bầu. Xong rồi cái anh Tuấn ngày xưa chơi chung đó các bạn. Vẫn tiếp tục trụ lại làm nhưng mà bị vong nhập Cởi áo đánh nhau với khách Đập kính các kiểu như người điên vậy đó Và mơ thấy cái ông già đó Về chửi mỗi ngày bị cái tội không tin Mà có một cái chi tiết ở chỗ nha Lúc trước khi mà em cúng đốt giấy á, Có cúng một cái bộ quần áo vong Là cái áo cho cho cái người vong đó, đó. Là cái áo sơ mi Sọc và cái áo khoác màu nâu Thì lúc mà cái ông Tuấn Ông nằm mơ cũng thấy y chang cái áo em đã đốt xuống Và một khoảng Thời gian sau đó nữa các bạn Trời thương, cho nên là em bỏ được cái người đàn ông tệ bạc ở bên cạnh của mình Tuy nhiên cuối tháng 12 Khi mà em đi khám bệnh thì phát hiện ra là em bị u nan bùng trứng ác tính Phải mổ và em nhọc vào bệnh viện ung bú ở Sài Gòn Và lúc khám kỹ lại, bác sĩ nghi ngờ là bị ung thư Cho nên là em phải mổ cắt hai bên bùng trứng, nào, cắt cái tử cung Và cái điều này đồng nghĩa với việc là em không thể sinh con được nữa Tâm trạng lúc đó của Vi suy sụp lắm Bản thân mình mất hết tất cả, từ công việc, tình yêu, nhan sắc, sức khỏe, ngay cả có con là cái điều ước mong cả đời này cũng mất luôn các bạn Vào cái năm mà em phát hiện ra đó, chỉ mới có 21-22 tuổi thôi nhưng phải trải qua rất là nhiều chuyện như vậy Và em mới nghiệm ra một cái chuyện đó Sau đó, biết thì đau lòng hơn nữa là cái người chủ, ngày xưa em làm trên Đà Lạt ha, với lại người yêu của em đã âm mưu từ trước rồi Người chủ của em cố tình sắp đặt cho em làm ở bên quán bò để mà quen cái người tên là Trọng đó. Lý do là vì ông Trọng này nhà ở ngoài Bắc. Ba của ông Trọng rất là nhiều tiền nhưng mà không cho ổng đâu vì ổng không có đàng hoàng. Nghe đâu là đi cặp với một người đã có chồng, chồng tới nhà đòi chém mới vô Đà Lạt. Bắt ổng là phải có vợ, có cháu rồi mới cho tiền. Cho nên là cố tình lừa em để cưới, dụ em đã bắt cưới để có tiền để hai ông này làm ăn. Bởi vậy lúc nào á, Cái ông đó ổng cũng xem hình của người yêu cũ Và giống như là cái ông Cái hồn ma, cái vong của cái ông già 65 tuổi đã từng nói với em Đây là một người rất là tệ bạc luôn Không có yêu thương gì em đâu Và lúc biết được tất cả mọi câu chuyện như vậy Vừa thoát khỏi được một người tệ bạc Thì nghe tin mình bị ung thư giai đoạn 3 Thành công hóa trị không cao Nó vẫn tái phát lại các bạn chỉ có thể Tạm thời là theo dõi mà thôi Và cuối cái email em gửi cho Nguyễn Nguyễn đó Em có nói là tất cả những cái câu chuyện em kể hoàn toàn là sự thật và cái bệnh ung thư của em cũng như là bệnh nghiệp, nhiều cái giấc mơ oan gia, trái chủ, đòi mạng và thấy được tiền kiếp và còn rất là nhiều những cái câu chuyện những màu tâm linh kỳ dị như vậy nữa. Và đến đây là kết thúc toàn bộ câu chuyện của em Trinh Vi và lời nói đầu tiên xin cho phép anh Nguyễn Nguyễn gửi đến em một cái lời chúc. Chúc em rất là nhiều sức khỏe, rất là nhiều bình an ngay trong cái thời điểm hiện tại ha. Và em cũng lưu ý với cái tình trạng của em như vậy đó. Vẫn phải đang theo dõi thì sức khỏe của em là một cái hết sức là em phải lưu tâm. Và mong muốn là rất là nhiều những cái điều may mắn sẽ đến với em. Và thật sự khi nghe câu chuyện này các bạn cũng giống như rất là nhiều câu chuyện trước mà Nguyễn Nguyễn đã kể cho mọi người đó. Là cái đây 20 tập có một cái câu chuyện của em Trang là em có quy hồi về tiền kiếp. Thì trong đó có một giai đoạn em Trang em đã kể Là em cũng đã thỉnh bùa mẹ ngoắt Và giống như em Trang và em Trinh Vi Trong cái video ngày hôm nay và trong cái tập trước Nguyễn đã nói rồi Những cái bùa theo kiểu dạng như thế này á Tất nhiên khi mà thỉnh nó sẽ rất là may mắn Nhưng em Trang và em Trinh Vi Đã thay lời của Nguyễn Nguyễn để lý giải cho mọi người là Khi mà thỉnh bùa đó đó Nó sẽ kéo hết tất cả những cái may mắn Và tài lộc ở trong tương lai của các bạn Đem về cho các bạn và sử dụng Ngay cái hiện tại nè Và Cái này dạng giống như là bay đó Nhưng vay là bắt buộc phải trả lãi rồi Chứ không có chuyện mà ai cho vay Ai không có một cái điều gì hết trơn Nó khác với lại những cái kiểu mà Ví dụ phong thủy nha Ví dụ là các bạn mua một cái vòng đá, thạch anh, tóc tím đồ này kia các kiểu đó, nó hợp mạng với các bạn trong những cái đá đó nếu như mà là thật đó, là nó có cái nguồn năng lượng tự nhiên nguồn năng lượng từ thiên nhiên á nó sẽ làm cho mình hấp thụ tức là mình hợp cái mạng với đá này đi mình đem mình trưng bày nó trong phòng thì mình nhìn thấy cái màu sắc đó và cái chất liệu của cái đá này nó hợp mạng với mình nó sẽ truyền cho mình một cái nguồn năng lượng tích cực để mà mình có sức khỏe là mình tỉnh táo tinh thần và mình vững tin vào bản thân mình để mình có thể làm việc là xong rồi mình đi ra ngoài mình mua sinh mình kiếm sống Cái đó thì nó khác, nó khác hoàn toàn so với câu chuyện là khi thỉnh những cái dạng bùa nhớ này để kéo hết tài lộc từ tương lai về. Thì nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng giống như là trong cái tập của em Trang á. Chính em Trang cũng đã kể cho các bạn nghe, các bạn có thể nghe là tập uh, Thôi miên Quy hội tiền kiếp. Và cũng giống như một đoạn trong cái sự kiện, trong những cái câu chuyện của MV. Khi mẹ em thỉnh bùa mẹ ngoắt, mà cái bùa nó hết tác dụng rồi đó các bạn... Nó kéo hết phước hết lọc, nó tạm thời, tạm thời là nó kéo hết phước hết lộc nha Thì em đã bị những cái chuyện gì? Là em, người yêu em bỏ Xong rồi em làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết trơn Mệt mỏi, bệnh tật đủ thứ kiểu hết trơn Và mọi thứ nó rất là xui xẻo như vậy đó Thì đây là một cái, không biết là lần thứ bao nhiêu mà Nguyễn nói về câu chuyện này rồi Chơi bùa mà hại, chứ là chơi bùa chơi ngãi Mà hại người khác đó Nó là chắc chắn là phải trả giá và trả một cái giá rất là nặng luôn Còn đây là cái dạng bùa như thế này á Thì nó cũng sẽ có những cái xui xẻo như vậy Tuy nhiên, thì các bạn nghe thì các bạn cũng thấy là nó cũng không có những cái câu chuyện của em MV Thì những cái việc mà em đã lỡ mà em, em tự nhận đây là cái sai lầm lớn nhất của em Ở trong cái quá khứ Tuy nhiên, mình nghĩ thì nó cũng chưa có đến nỗi nào gọi là đâu Cho nên với tất cả cái sự thành tâm của anh Nguyễn á thì anh mong là em sẽ vượt qua được những cái chuyện này. Khi mà mình còn sức khỏe á, là mình sẽ còn được mọi thứ. Giống như bây giờ trời zin thí hùng lỡ mà mình không chẳng may á, mà mình bị bệnh này bệnh kia mà mình không thể có con được á thì Có rất là nhiều cách nếu mà mình muốn có một cái đứa trẻ Thì mình mình có thể nhận con nuôi cũng giống như những cái cặp đôi mà LGBT Những cái người mà đồng tính ở trên thế giới đó Thì họ có nhận con nuôi và họ cũng có những cái cuộc sống nó Nó, nó, nó, nó, nó rất là thành công và họ vẫn nuôi dạy cái đứa trẻ đó đàng hoàng, ok, tử tế Chỉ có điều là khi mà em còn sức khỏe đó Là tương lai của em còn rất là dài luôn Năm nay em mới có 22, 23 tuổi thôi Mọi thứ trước mắt của em nó còn rất dài Và hy vọng là em sẽ vượt qua chuyện này Em để ý tới cái cách ăn uống Với lại cái cái cái cái Chăm theo cái phát đồ điều trị của bác sĩ Hoặc là em có thể uống thuốc đông y Hoặc là thuốc Thuốc thuốc thuốc bắc hoặc là thuốc nam Và cũng xin chia sẻ một chút xíu Là anh trai của mình ngày xưa là bị tiền ung thư máu cách Lúc mà phát hiện ra anh bệnh là tầm khoảng 5 6 năm trước. Tuy nhiên lúc đó cũng phải xạ trị và rất là cực luôn. Và khi mà phát hiện nó cũng giống như em này á là anh đi lâu rồi mình cũng không nhớ chính xác, ừ là cắt à, anh phải cắt túi mật, đúng rồi, cắt túi mật sau đó là phải cắt hết 1/3 hay là một nửa dạ dày gì đó. Và cuối cùng là phát hiện ra là bị tiền ung thư máu. Và cái giai đoạn đầu tiên thì khỏi phải nói rồi, gia đình mà có người bệnh thì các bạn cũng biết đó. Nó điêu đứng mà bao nhiêu cổ đã làm đi hết trơn. Cho nên là Mình rất là đồng cảm với những cái bạn nào mà có người thân Và cụ thể là em trinh vi ở trong cái trường hợp này ha Khi mà bị bệnh như vậy á Thì uh, lúc đó gia đình mình cũng lo lắm các bạn Thì bản thân bây giờ cũng đâu biết làm gì đâu Chỉ có cố gắng là chăm sóc cho anh Xong rồi cố gắng tìm tất cả mọi cách Trong cái khả năng có của gia đình Để mà lo cho anh Và cũng tụng kinh niệm Phật Cũng đi chùa Và cũng mong là Bây giờ có bệnh này vái tứ phương, đông Tây y kết hợp với cả đi chùa cũng nói chung cái gì có thể mà mình tin á, là có thể giúp được á, là mình sẽ làm mọi cách. Mình mong cầu cái sự bình an đến với cái người nhà của mình và rất là may mắn. Ha. Đến thời điểm hiện tại thì mình không nhớ chính xác nhưng anh của Nguyễn ít nhất là như là một năm hoặc là năm rưỡi gì đó mới phải đi lên tái khám cái bệnh ung thư đó, cái bệnh cái cái cái giai đoạn tiền ung thư đó. À, ngày xưa mình nhớ là tháng nào cũng phải đi vào trong bệnh viện. Và hàng tháng xong rồi tới 3 tháng 3 tháng xong tới 6 tháng 6 tháng một thời gian rồi Thảm thấy ok rồi ha Thì mới tới một năm Tại vì lâu quá mình không nhớ chính xác Mặc dù hai anh em vẫn nói chuyện với nhau Nhưng mà kiểu không ai muốn nhắc về cái câu chuyện Mà bệnh tật như vậy nữa Cho nên là qua cái câu chuyện Nguyễn kể đó Thì anh vẫn muốn là Bằng một cái sự nỗ lực của bản thân em Bằng một cái sự cố gắng Và cũng như cái phước đức á Mình nên theo như anh Nguyễn là bên Đạp Phật Thì sẽ có những cái cách Ví dụ mình tích phước Đồ này kia các kiểu đó Và nếu mà theo một cái đạo khác Ví dụ như đạo cao đài của em Thì anh không có rõ nó như thế nào Nên anh không có dám nói ha Thì tuy nhiên anh nghĩ là một cái đạo nào Thì nó cũng sẽ có những cái Điều để giúp cho mình tích được cái công đức Tích được cái phước á Thì anh hy vọng là bằng tất cả những cái nỗ lực Và bằng cái cách mà em giữ gìn cơ thể Đảm bảo cái sức khỏe của mình Mong muốn là mọi chuyện may mắn nhất Sẽ đến với em ha Và cảm ơn em đã gửi cho anh Nguyễn cái câu chuyện ngày hôm nay và thật sự nó không phải là một câu chuyện mà đơn thuần đâu. Trước khi mình làm một cái vấn đề gì đó tất nhiên là sẽ có nhiều khi mình không biết đâu, nhưng mà trước khi làm gì thì mong các bạn sẽ cân nhắc thật là kỹ. Và cảm ơn em Trinh Vy, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này và nếu các bạn yêu thích video, đừng quên like share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để đăng tăng tương tác với kênh. Và để khi mình ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè, đừng ngân ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyenyen.vlog2512a+gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua personal hoặc qua Facebook cá nhân. Đường link email Nguyễn để trên màn hình, đường link press Nguyễn cũng đã để ở trên màn hình rồi ha. Đường link group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như là đường link donate ủng hộ Chu Nguyễn Nguyễn tất cả đều có trong phần mô tả cũng như Nguyễn dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp Hãy subscribe cho kênh video sau